Làm sao cô có thể quên được đỉnh đó Ba mẹ Mỹ là một người khác xứ Trôi giản về đây Rồi trở thành người làm công cho ông bà hai Vì cần cù chăm chỉ Nên ba mẹ Mỹ được bà hai thương tính Trong một nến đất nhỏ Dựng tạo một căn trò để có chỗ ra vào ăn ngủ Ba Mỹ chết lúc cô chưa chào đời Mẹ cô cũng từ đó càng trở nên gắn chặn Với gia đình ông bà hai Người đã kêu mang hai mẹ con cô Trong những ngày mẹ cô sinh lạ Năm Mỹ lên 10 tuổi Trong một lần đi ruộng về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 Mị nghe nói cậu đã đỗ được bằng cấp gì đó Nhưng không chịu về quê Cũng không chịu đi làm việc Mà quyết tâm học thêm gì nữa Cô nghe rồi nhưng không có nhớ Ông bà hai tuy giàu Nhưng tính tỉnh không hách dịch như những người khác Nhất là bà hai Bà luôn đối xử tử tế với kẻ ăn người ở Cô ba cậu tư cũng vậy Rất dễ hòa động Vì vậy suốt thời thơ bé Mị tuy là một cô gái mổ côi Phải sống nương nhà nhà chủ Nhưng cô vẫn được vui chơi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 Thì mình sẽ cưới nó về làm vợ cho thằng Tư Làm sâu nhà mình Thật là tiếc quá Chiều hôm ấy bị làm xong việc nhà Trông ngóng mãi mà chưa thấy cậu Tư về để dọn cơm Màn đêm dần dần buông xuống Làng xóm lạc im Chỉ còn leo lét ánh đèn trong từng căn nhà nhỏ Tiếng dế kêu ra xả bên hè Tiếng của những con chim ăn đêm bay qua mái nhà Kêu lên rời rạ Mị khơi tỏ ngọn đèn Rồi lấy áo ra ngồi đơm lại khuy Chờ cậu Tư về Không biết đã là mấy giờ Nhưng có lẽ rằng trời đã khuya lắm Mà cậu Tư vẫn chưa về Mị lo lắng cứ đi ra đi vào Và trông ngóng Mỹ mở cửa cho tôi với Nghe tiếng của cậu Tư Mị mừng quính Buông vội chiếc áo đang cầm trên tay Có lần đật chạy ra mở cửa Cánh cửa vừa hé ra Cậu Tư lào đã bước vào Vấp phải ngạch cửa loạn trọa Theo phản xạ tự nhiên Mị giang tay ra đỡ Cậu Tư ngã rúi vào vòng tay của mình